Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chừng như bị đông thành băng giá Lạnh lẽo, cứng ngắc, Từ ngàn năm Như những tảng băng ở hai cực địa cầu Chừng một lúc lâu Tôi cố moi trong đầu ốc ra Những câu văn Mà trong các cuốn tiểu thuyết tình cảm Tôi đã đọc hồi còn nhỏ Tôi mới mở miệng nói được một câu Thưa cô Tôi có thể làm gì được cho cô không Lúc này tôi không gọi là chị nữa rồi Mà tại vì cổ còn quá trẻ, cô gái chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ, để những sợi tóc dài phất phơ nghiêng ngả mà không nói gì. tôi thấy người ta đau khổ quá. lúc đó bỗng dưng chợt nổi máu anh hùng lên như để giúp đỡ, y như cái câu gặp chuyện giữa đường mà rút đau tương trợ vậy. tự nhiên tôi trở nên dạng dĩ ra, đầu óc sáng suốt trở lại, tôi buông ra lời khuyên. Thôi cô về giường nằm nghỉ đi Đừng ở ngoài này lâu Sương khuya đó lạnh lắm Rồi lỡ mà cảm Rồi bệnh nữa khổ lắm Khi đó cổ mới cắt tiếng nói Giọng của cổ thật êm thật nhẹ nhưng rất buồn Em đâu có giường Mà đi nằm nghỉ đâu anh Em có còn gì nữa đâu Anh Bình ơi Em đã chết rồi Tôi còn dáng muốn ngọt thở Người tôi lao đao không đứng vững. Tôi không sợ vì cô ta nhát ma tôi Cho đến giờ phút đó thì đối với tôi Thế gian này vẫn không thể nào có chuyện ma quỷ được Mặc dầu cậu nói cậu đã chết rồi Nhưng trong lòng tôi không tin là tại vì tôi biết Làm gì có chuyện ma quỷ trên đời này Đã vậy tôi còn cười thầm trong bụng <cười> Vì cô này không đi nhát ma ai Nhẹ tôi là cái thằng đi nhát ma người ta Mà cậu đi nhát tôi Cô ơi, cô đã chọn lầm người rồi. Tôi đó hả? Không nhắc ma cô là mai phước cho cô lắm rồi đó. Cô đừng có làm bộ mà đi nhắc ma tôi. Nhưng có điều tôi chóng váng làm gì không biết tại sao giữa đêm khuya khoảng lại có một người con gái đẹp như tiên nhà giáng trạch như vậy. Mà cái đẹp đó không quan trọng bằng. Tại sao cô lại biết tên của tôi? Tôi gạt qua hết chuyện ma quỷ lẩm cẩm. Tôi vội vợn hỏi tên của cô là gì. Mà làm sao cô lại có thể biết tên tôi được? Cô mới nói như thế này. Dạ em tên là Lài. Trương Thị Lài. Đang học đại học văn khoa. Năm thứ nhất thì bị bệnh. Nên nằm trong khu nữ sinh viên cả tháng nay để chữa bệnh. Thấy anh thường vào thăm anh Trung. Bạn của anh nằm bên khu nam sinh viên. Mà anh Trung thì hay qua đàn cho tụi em hát nên quen. Anh Trung nói anh hiền lắm Nên tụi em để ý mà biết ta anh. Tôi đáp liền Thôi em ơi Đừng có tin anh Anh nó giữ như cọp chứ hiền gì Nhưng mà thôi Tại sao em lại khóc gì Sao khuya khoát rồi Mà lại ra đây có một mình bảo không sợ ma sao Mà trời lạnh như vậy Không mặc áo ấm lỡ bị bệnh thì sao Em ngồi đây từ hồi nào vậy Có đói bụng không Để anh mang bánh ra cho ăn Anh nói cho biết nha Bệnh viện này nó có ma nhiều lắm đó nha Muốn anh kể vài chuyện cho nghe không Để anh ngồi xuống được không Suốt đêm nay đừng Đừng đứng với đi không có mỏi chân quá rồi Ủa mà em đem qua lại vô đây Làm chi vậy Anh á nói thiệt em anh thích qua lại lắm luôn Mùi thơm dễ chịu lắm em có biết không Tôi không hiểu sao Tự dưng tôi nói một hơi Một tràng dài thường thượt đủ đề tài Trong này Có phải tôi bị lúng túng trước người con gái đẹp hay không Lúc đó thì lại cười khúc khích <cười> Anh hỏi gì mà nhiều dữ vậy Làm sao em trả lời Vậy chứ đố anh biết làm sao mà em khóc không Tôi vội đáp ngay Con gái thì cái gì cũng khóc được Làm sao anh biết mà trả lời Cô nói tiếp Vậy chứ con trai mấy anh Bộ khóc ít lắm hả Tôi đáp liền dễ ợt Chỉ có ba thứ làm con trai khóc thôi Thứ nhất là thi rớt Thứ nhì là mất xe Thứ ba là mất bồ Lúc đó lại chợt cười lớn thành tiếng Tiếng cười của lại trong trẻo Kéo dài như pha lê Làm tôi thấy mừng không thể tả Tôi chỉ mong lại đừng có trở về trại bệnh Nghỉ ngơi theo lời khuyên dạy dỗ của tôi khi nãy Mà hãy tiếp tục ngồi đây nói chuyện với tôi Lâu thêm một chút nữa Lúc đó lại cười và hỏi tôi Tại sao mất bồ lại nằm ở hạng chót vậy anh Tôi đáp liền Mất bồ thì có thể kiếm được đứa khác mất xe thì hết hy vọng có tiền mua chiếc nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.